các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ từ nói. Em em có thai rồi. Phi nghe xong bỗng giật mình, anh vội đẩy Ngân dậy rồi hốt hoảng nói. Cái gì? Sợ em em em nói cái gì cơ? Em em có thai rồi à? Bao lâu rồi? Ngân vẫn nở nụ cười đó, cô đáp. Được 3 tuần rồi. Nhưng mà anh không thấy vui sao? Phút chốc Phi cố lấy lại sự bình tĩnh, sợ Ngân buồn nên anh đã nói, ờ ờ không không, ờ chỉ là ngân cất lời. Vậy sao nhìn anh có vẻ căng thẳng vậy? Phi vội xua tay rồi anh đáp lại, ờ ờ chỉ chỉ là anh thấy ờ anh anh có chút mệt thôi. À, em em ra ngoài đi được không? Vừa nói Phi vừa nhẹ nhàng đẩy Ngân ra ngoài rồi đóng cửa lại mặc cho ngân cố gắng ở lại cũng không được. Bây giờ Phi Mịch ngã đầu xuống giấy tấm phản, đặt tay lên trán suy nghĩ lại những cái chuyện vừa qua, rồi suy nghĩ về cụ mến và vợ con anh ở nhà. Có lẽ anh đã bắt đầu hối hận về những lần cả hai dấu giếm vụng trộm. Để đến bây giờ, có muốn thay đổi thì tất cả cũng đã đắt đòi tay. Ngày hôm sau Phi xin nghỉ làm và tới tìm Ngân để mà nói chuyện. Lúc vào phòng, anh thấy Ngân đang ngồi trầm ngâm ở chiếc bàn cũ, nhưng vừa thấy Phi, Ngân liền thay đổi thái độ, cô vui vẻ nói: "Anh Phi, hôm nay anh không đi làm sao?" Phi lắc đầu rồi bước tới, anh ngồi xuống đối diện Ngân rồi khẽ nói: "Hôm nay anh xin nghỉ, anh có việc muốn nói với em." Khuôn mặt Ngân trở nên rạng rỡ. Có lẽ cô đã biết rằng cả ngày hôm qua, Phi đã đóng cửa ở trong phòng là để suy nghĩ về chuyện của cả hai. Và bây giờ Phi sẽ cho cô một câu trả lời mà cô vẫn còn hẳn mong ước. Chỉ nghĩ đến đó thôi, giọng nói của cô cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nói. Em nghe đây, anh nói đi. Phi cuối gặm mặt xuống, anh tỏ ra ngập ngừng trước những gì đang diễn ra. Chỉ đến khi Ngân nắm lấy bàn tay của anh thúc giục thì anh mới đáp anh anh anh muốn em bỏ cái thai đi. Ngân nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cô hoảng hốt gạt cánh tay của Phi đi rồi vùng vằng nói: "Anh anh nói cái gì vậy Phi? Anh có tỉnh táo không vậy?" Phi cũng tỏ ra dứt khoát hơn, anh nặng lời mà đáp: "Anh nói là anh muốn em bỏ cái thai đi. Em không thể sinh đứa bé ấy ra được, anh cũng không thể nuôi nó được." Những giọt nước mắt của Ngân bắt đầu rưng rưng. Có lẽ những chuyện này cô chưa hề nghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với cô. Nó lại càng không thể khi mà trong mắt của cô, Phi là một người rất tốt, rất đáng để gửi gắm thân tình. Rồi cô đã nhìn Phi gào lên. "Sao anh lại có thể độc ác đến như vậy hả Phi? Anh có biết anh làm như vậy là giống như là đâm một con dao vào ngực của em hay không?" Em không thể ngờ được anh lại là con người như vậy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không, em sẽ không bỏ đứa bé, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với nó, anh phải chịu. Vừa khóc, ngân vừa vò đầu bứt tai như đang ở lưng chừng của nỗi tuyệt vọng. Lúc này, Phi chợt lao tới, đỡ lấy ngân rồi nhẹ giọng hơn mà nói, "Anh cầu xin em, em hãy bỏ nó đi." Thật sự là anh không thể nuôi thêm nó được nữa." Ngân bàng hoàng nhịn lên, cô như đã ngộ ra một điều gì đó, tàn hỏi: "Ý ý của anh là sao? Không thể nuôi thêm ư?" Phi nhăn nhúm mặt mày, "Phải. Anh anh có gia đình rồi, còn mẹ già nữa. Anh đang rất hạnh phúc. Mỗi tháng anh đều dành dụm về gửi tiền về cho họ. Bây giờ anh không thể cắt giảm em lại nuôi được bé này được. Chúng ta sai rồi. Anh anh cũng chẳng hề có tình cảm với em. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Anh anh không muốn giấu em nữa, mong em hãy hiểu cho anh. Lúc này, Ngân dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, một cú sốc mà cho dù có chết cô cũng không thể dám nghĩ tới. Ánh mắt của cô giờ đây như nói lên tất cả. Cô nhìn Phi rồi hét thẳng vào mặt của anh. Anh anh không phải là người nữa rồi. Tôi tôi tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi mãi mãi hận anh." Đoạn dứt lời, ngân vừa ôm mặt vừa khóc rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net